anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là chiến thần điện mở cửa ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là à, hành trình mà của đoạn Dương với cả hoang huyết thì vẫn đang tiếp tục à, bị giật dây bởi Nghe Tuyết và Dị Sơn đó thì à, lúc này khi mà chiến thần điện chuẩn bị mở ra thì cao tầng của À, nhân tộc cao đẳng cũng đã xuất hiện Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem sau đó thì chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé Nhân tộc cao đẳng bán thần Giáng Lâm Mục Vân Sơn và Đoạn Dương trở về ngành tiếp bán thần Cùng ngành lão tổ Giáng Lâm Hai người cùng kính mở miệng Không tệ, bản tọa đã biết được đây là do hai người các người tạo ra Dường nhi, người làm tốt lắm Bán thần khen ngợi nhìn hắn không có đề cập đến chuyện hắn hạ thủ với ngũ tỷ của mình Mọi thứ đều là do Lão Tổ bồi dưỡng, đoạn dương cung kính nói không dám có chút kiêu ngạo nào. Mục Vân Sơn, chuyện là thiên ngân tinh người đã phạm phải sai lầm lớn, cũng may người lấy công chuộc tội, mang dương nhì tới chiến thần giới, thành tiệu đế vị. Bản thân Lão Tổ nhìn Mục Vân Sơn, vẻ mặt hở hững, lấy công bù tội. Sau này người kiếm thêm cống hiến, lần sau sẽ đến lượt ngươi. Đà tạ Lão Tổ, trong lòng Mục Vân Sơn thở phào nhẹ nhõm, chốc lát mừng rỡ, khấu tạ ân bồi dưỡng của Lão Tổ. Kế sách trước mắt là phải lấy được vạn giới lệnh. Nếu mà Dương Nhi có thể giành được, bản tọa đảm bảo cho ngươi tiến vào nơi ở của thần, trở về tổ địa đến hưởng tạo hóa. Bán thần lão tổ lần nữa mở miệng. Ta tại lão tổ, đoạn dường nhất định không phụ sự kỳ vọng của mọi người lấy được vạn giới lệnh. Đoạn Dương liền vội vàng bái nói, trong lòng thì đang nghĩ chờ ta lấy được vạn giới lệnh, bản thân có thể khống chế chư thiên môn thì không cần phải giao cho ngươi. Các người tiếp tục chuẩn bị. Sau ba ngày tiến vào chiến thần điện, bản tọa sẽ áp trận cho các người. Bản thần lão tổ vung tay để cho hai người lui xuống. Cảnh tượng tương tự cũng phát sinh ở hoang cổ tộc. Chỉ là hoang cổ tộc thì không có tạo hóa, tổ địa gì. Nhưng có điều sẽ đồng ý là ai lấy được bạn giấy lệnh thì muốn tài nguyên gì cũng cho. Các tộc làm nóng người, chiến thần giới cũng đang chuẩn bị. Hư hành một lần nữa đến đạo tràng mua thêm một đống thương phẩm ba ngày trôi qua rất nhanh, nơi truyền thừa của chiến thần giới, chiến thần điện ăn mầm mở ra. Ký thức cổ lão cuộn cuộn tuôn ra, tràn ngập toàn bộ chiến thần giới. Tiến vào chiến thần điện, chiếm lấy truyền thừa của chiến thần, chiếm lấy vạn giới lệnh. Tam đại bán thần lão tổ đồng thời hiện thân. Mười hai thiếu đế tiến vào trước, sau đó là hoang huyết và một vài thiên tài của hoang cổ tộc. Sau đó là nhân tộc cao đẳng, còn có thế lực thần bí, bước lên cầu cổ mà đến, cùng với phe phái của thần học sẽ xem tạo hóa của từng người. Tam đại bán thần lão tổ lắc đầu thở dài. Vạn giới lệnh này, người có duyên thì sẽ đạt được, vô duyên thì có lòng cũng vô công. Bán thần lão tổ của hoàng cổ tộc mở miệng. Vạn giới lệnh ở chiến thần giới mấy trăm năm, lại không có ai khống chế được nó, hiển nhiên là vô duyên với chiến thần giới ngươi rồi. Bán thần của nhân tộc cao đồng cũng mở miệng. Vậy thì cũng chưa chắc là có duyên với các ngươi. Một vị bán thần của chiến thần giới cười gần, Lần này người tới đây cũng không chỉ là mỗi các ngươi, Phái thần học Một bầy kiến hôi Bọn họ có lấy được thì cũng chẳng giữ được Bản thân của nhân tộc cao đẳng khinh thường nói Về phần thiên tộc Thiên tộc lão tổ Các người tự tin có thể bảo vệ được sao Thế nào Hiện tại đã muốn đọ sức một phen rồi ư Thiên tộc lão tổ lạnh lùng mở miệng Ánh mắt không che giấu chút sát ý nào Nhìn bọn họ tranh luận Ta có cần đi nói cho bọn họ biết bạn giới lệnh này cũng vô duyên với họ không Một con lông xà lơ lửng giữa hư không, nhìn cảnh tượng phía dưới chừng mắt, nói với vẻ vô tội. Người đi đi, ta cũng không ngăn cản ngươi". Yên tuyết hàn khẽ nói, khục hục, chỉ đùa một chút thôi, ta muốn đi đạo tràng, chuyên tống vào trong chiếc nhẫn. Long hạo để lại một câu rồi ngự không rời đi. Đợi chúng ta cùng đi, bọn người linh kiếm đế cũng đi theo. Ở bên trong chiến thần điện, 12 thiếu đế rồi tinh anh của các tộc tiến vào chiến thần điện không bao lâu liền đã đánh nhau. 12 thiếu đế đã sớm khó chịu với nhân tộc cao đẳng và hoang cổ tộc. Giờ khắc này tiến vào chiến thần điện, 12 người liên thủ đâu có cơ hội để bọn chúng cản rỡ. Ôn chiến mở ra, thiên tộc và phái thần học sửng sốt. Tình huống gì thế này? Không phải chúng ta vào tìm kiếm vạn giới lệnh sao? Sao các ngươi vừa vào cửa liền đã khai chiến? Hôm nay liễu tử liều mạng với ngươi. Dù không lấy được vạn giới lệnh, cũng không để cho các ngươi lấy được. Chiêm bạch tinh nổi giận mắng. Đoạn dường trận trắng mắt. Đúng. Không thể để cho bọn chúng lấy được, thiên tộc phái thần học, các người nhanh đi tìm kiếm đi. Triển Dương cũng mở miệng. Lần này thiên tộc và phái thần học đều bối rối, các người lại tốt bụng như vậy sao? Hay đây có phải là âm mưu gì không? Trừ vị, tầm quan trọng của vạn giới lệnh các người hẳn là biết rõ, đừng có hành động theo cảm tính nữa. Hoang Huyết trầm giọng mở miệng, cái đậu xanh, các người không muốn nhưng mà chúng ta muốn đây. Hôm nay, ai cũng có thể lấy đi vạn giới lệnh, chỉ có ngươi và Đoạn Dương là không được. Chiêm Bạch Tinh cười lạnh nói Người điên rồi, Chiêm Bạch Tinh Người điên à Phang huyết kinh ngạc và phẫn nộ Không ngằng rằng lần này Bẽ mặt làm quá ác, kết thủ quá sâu Mặc kệ bọn họ, bản đế đi trước Đoạn dương hừ lạnh một tiếng Để cho những người bên cạnh sông lên Còn hắn thì đi sâu vào chiến thần điện Tiên tộc và phái thần học phản ứng lại Cũng vội vàng đuổi theo Muốn chạy xong quay lại cho ta Chiêm Bạch Tinh hừ lạnh một tiếng đuổi một lúc Lại để người của hai tộc bên cạnh chạy đi chỉ giữ lại thập nhị thiếu đế ở bên ngoài chiến thần điện. Được rồi, đều đi cả rồi, mau mau thăng cấp, sau đó giết chết họ, Trương Bạch Tinh nói. Người nói xem, tại sao hư hành lão tổ không để cho chúng ta thăng cấp rồi mới tiến vào? Triển Dương lầm bẩm. Đừng có nói nữa, để cho bọn họ đi phá cơ quan ở trong đó, còn chúng ta tranh thủ thăng cấp, để nhất thiếu đế lạnh lùng mở miệng. Bên trong chiến thần điện, trong chiếc nhẫn của đoạn dương, đám người Long hạo và Linh Kiếm Đế hội tụ với nhau nhìn nghe tuyết. Trong chiếc nhẫn của hoang huyết thì đám người thiên vũ đại đế đang ở, dặn dò sự tình của Chu Sơn. Một khi lấy được vạn giới lệnh thì để cho hoang huyết chạy đến chỗ không người, bọn hắn sẽ xông ra chấn áp rồi cướp đi. Uhm. Bên trong chiến thần điện, chấn động không ngừng chuyển đến cơ quan sát khí, các loại công kích đủ để xóa sổ của đại đế, không ngừng vọt tới từ bốn phương tám hướng, muốn giết chết hết thảy kẻ xâm nhập. Cái bọn thiếu đế chết tiệt này, nhất định là muốn cho chúng ta đi phá cơ quan trước đây mà. Đoạn giường nổi giận mắng. Bọn thiếu đế đó thật xảo quyệt. Các thiên tài còn lại cũng đoán được nếu mà thực không muốn để cho bọn hắn tiến vào thì trước đó hẳn là phải liều mạng công kích. Hiện tại bọn hắn vào trong ở sau lưng vậy mà không có một vị thiếu đế nào đuổi theo. Đối với chiến thần điện 12 thiếu đế hiểu rõ nơi này hơn chúng ta. Chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng 12 thiếu đế chơi lén. Một vị đại đế của thiên tộc mở miệng. Một đám phế vật mà thôi. Sợ cái gì? Phàng huyết xem thường Không ra còn tốt nếu thực sự chọc giận bản đế, trở tay chấn áp ngay. Một đám thiên tài cạn lời, người cứ tiếp tục nổ đi, chờ 12 người bọn họ cùng tiến vào để xem người làm sao đối phó. Chiến thần điện này rộng lớn như vậy, vạn giới lệnh đến tột cùng nằm ở đây đâu, một chút đầu mối cũng không có. Một vị đại đế của phái thần học mở miệng, thần sắc rất khó coi. Cứ tiến vào chỗ sâu thôi, cũng không biết chiến thần điện này rộng lớn bao nhiêu. Một vị đại đế than nhẹ một tiếng, một trưởng phá nát ánh sáng rồi đi thẳng vào chỗ sâu. Chiến thần điện là thần điện mà chiến thần tự tay chế tạo, không biết rộng tới nhường nào. Sâu trong đó rốt cuộc có cái gì? Coi như là những thiếu đế lúc trước tiến vào, ba vị bán thần nữa cũng không rõ ràng lắm. Từng đợt sát cơ bao phủ, một ít đại đế phòng bị không kịp bị rảo sát ngay tại chỗ, hóa thành một đống thịt nát bị chiến thần điện hấp thu. Phía trước có đồ vật gì sau? Mọi người vui vẻ nhìn về phía trước, đằng trước đen kịt có một loại ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. mơ hồ có thể nhìn thấy mấy pho tượng. Đám người liền vội vàng đi tới, rất mau đã tới vị trí của ánh sáng nhạt này. Đây là một mặt thất, bên trong mặt thất lập lẻ ánh sáng có bốn pho tượng, ba cái đứng cạnh nhau cao hơn một mét, còn pho tượng còn lại cao hơn hai mét, chính là pho tượng chiến thần. bốn phía vách tường khắc họa từng nét bùa chú, còn có một chút hình vẽ Trên một vách tường có một cánh cửa, phía trong đen kịt, không biết đi thông tới đâu. Đây là truyền thừa của chiến thần, còn có truyền thừa của ba vị bán thần nữa. Tiên tộc đại đế kinh ngạc nói, chiến thần giới thật là hào phóng, thậm chí ngay cả loại truyền thừa này cũng không ẩn giấu Hào phóng, ta thấy không hẳn vậy, đoạn dương cười lạnh nói, chiến thần giới có rất nhiều người tới lĩnh hội truyền thừa của chiến thần, kết quả đều là tàu hỏa nhập ma, có người trọng thương, thậm chí tù vì mất hết. Lời vừa nói ra trong lòng mọi người chấn động, cũng đúng, đây là truyền thừa của thần, cho dù đã trở thành đại đế cũng không dám tùy tiện do xét truyền thừa của thần. Nếu như công pháp không thích hợp mà gượng ép tù luyện, nhẹ thì trọng thương, mà nặng thì bỏ mạng. Truyền thừa bán thần, hả? Ta vậy mà không ghi nhớ được. Một vị đại đế kinh ngạc, hắn có thể xem hiểu nhưng lại phát hiện, nhìn sang câu tiếp theo liền quên câu trước, dù nghĩ thế nào cũng nhớ không ra. Ta nói rồi mà. Sao Chiến Thần Giới lại tốt bụng như thế chứ, đi thôi, ở đây không có thứ gì đáng xem." Đoạn Dương mở miệng, dứt lời nhưng không có ai rời đi, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bốn pho tượng. Trên mặt Đoạn Dương mang theo nụ cười lạnh lùng, sao hắn lại không nhìn ra suy nghĩ của mấy người này? Chia bằng xem thử một chút, Hoàng Huyết dứt lời dùng sức di chuyển pho tượng, phát hiện không chút phản ứng nào, trầm giọng mở miệng, "Ản là không được rồi, nếu thực sự như vậy thì e chúng ta sẽ không ra khỏi Chiến Thần Giới này được." Đại đế của phái thần học cau mày nói suy đoán của bọn họ chính là có phải vạn giới lệnh ở trong tượng thần hay không mấy trăm năm nay trừ khi là chiến thần dùng bí pháp bầy nhốt vạn giới lệnh bằng không thì sớm đã bị người ta tìm ra trừ khi là ở bên trong tượng thần đối với chiến thần tôn kính cho nên bọn họ khẳng định là không dám phá nát tượng thần mỗi thế lực để lại một vị đại đế ở đây trông coi còn lại tiến vào tìm kiếm nếu tìm không được thì trở về thử một lần đoạn dương để lại một câu rồi rời đi trước Được. Các thức lửa khác lần lượt gật đầu đây là một vị đại đế quan sát của những người khác tiến vào môn hộ trong môn hộ này tối đen như mực cho dù ánh mắt của đại đế cũng chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 2m một tiếng ngựa hí vang lên bốn phía truyền đến âm thanh của một loài sinh vật bỏ sát nhỏ bé nào đó rất nhiều đại đế kinh ngạc kinh sợ vì thế trong bóng tối xuất hiện từng con bọ cánh cứng to cỡ bàn tay trên đỉnh đầu bộ cánh cứng có tiếng rít gào trong miệng còn có hàm răng sắc bén đây là gì vậy Trong mắt đoạn dương lé ra vẻ khác thường, chốc lát lé lên rồi biến mất, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Mọi người cẩn thận, những con trùng này có thể tồn tại trong chiến thần điện thì hẳn là không đơn giản. Các đại đế khác của nhân tộc cao đẳng hơi biến sắc mặt, bọn họ biết con trùng này nó đến từ nhân tộc cao đẳng, nhưng lại sao có ở đây? Quanh một tiếng, một đạo trưởng lực đập xuống, vô số con trùng trực tiếp hóa thành bột mịn. Đại đế của thiên tộc khinh thường nói, một đám run dế nhỏ bẽ, phất tay liền diệt. Các đại đế khác cũng lần lượt ra tay, nhưng con trùng này căn bản không ngăn được công kích của đại đế đều bị giết chết, chỉ là sắc mặt đám người đoạn dương lại càng ngày càng khó coi. chung chết rồi chỉ còn lại đống xác màu đen, tỏa ra mùi quái dị khó ngửi, không ít đại đế biến sắc thân hình lui lại, không được, trong mùi này có độc. Vừa dứt lời thì bên ngoài thân thể của một vị đại đế vậy mà hiện lên từng đạo hoa văn đen kịt, tỏa ra một luồng hắc khí, những hoa văn đen kịt này đan xen khắp nơi, hóa thành hình vẽ của một con bọ cánh cứng màu đen. Lùi ra, các đại đế vội vàng rời đi Bọn người đoạn dương cũng lùi khỏi mật thất Đáng chết, tại sao chiến thần điện Có thể có được thứ này Một đám đại đế không rõ Là con trùng này đến tột cùng là gì Và tại sao lại xuất hiện trong chiến thần điện Lẽ nào 12 tiểu đế không tiến vào Là cố ý để cho bọn họ tới đây để chịu chết Trong lòng các vị đại đế phát lạnh Sắc mặt của đoạn dương lại khôi phục như thường lãnh đạm mở miệng Cho dù thế nào chúng ta có phải lấy được vạn giới lệnh Mặc kệ chiến thần thử thách bố trí cái gì người có biện pháp gì sau sắc mặt Hoàng huyết âm trầm nhìn về phía đối thủ một mất một còn đoạn dương hai mắt đoạn dương híp lại sát cờ lấp lé nhưng rất nhanh thu lại hắn biết bây giờ không phải là lúc để giết hoang huyết lại liếc nhìn các vị đại đế khác mở miệng độc này khi con quái chủng đó chết thì mới xuất hiện chúng ta ngự không mà tới cố gắng đừng giết chúng là được nhưng mà bây giờ đã giết rồi hong huyết nhìn về phía một vị đại đế chính là đại đế của Hoang cổ tộc hắn Bên ngoài thân thể hiện lên hình vẽ con bọ cánh cứng màu đen, lít nhà lít nhít, cả người cũng bắt đầu khô quắt lại. Con này, con này đang hút máu của ta. Vị đại đế kia hoảng sợ nói, các đại đế chúng độc khác cũng không khá hơn hắn. Hút máu. Ánh mắt đoạn dương ngưng trọng lạnh lùng nói, có lẽ con trùng này thích hút máu, chúng ta vỗ béo bọn chúng thì hẳn là không sao. Người, các tộc tức giận hẳn mang tỏa ra trong mắt, ý của đoạn dương sao bọn hắn có thể không hiểu. Đây là giết chết những đại đế đã bị trúng độc rồi ném cả vào trong đó để những con trùng kia hút máu. Bàn đế là tới đây để lấy vạn giới lệnh không rảnh cùng các người lãng phí thời gian. Đoạn dương hừ lạnh một tiếng trực tiếp nắm một vị đại đế trúng độc. Đây là đại đế của nhân tộc cao đẳng. Chỉ cần lấy được vạn giới lệnh thì cái giá lớn đi nữa cũng xứng đáng. Rất lời đoạn dương trực tiếp xuyên qua một kiếm vào vị đại đế này, đế huyết chảy ra. Đại đế này trực tiếp bị đoạn dương ném vào mặt thất, Cảnh tượng này để người xem đều dùng mình, nhưng nghĩ tới vạn giới lệnh, đoạn dương cũng đều đã ra tay rồi, nhưng người khác do dự một chút rồi cũng làm theo. Mùi máu cay nồng sống mũi, còn có một số mùi thoang thoảng, một luồng uy áp che lấp mùi khó ngửi đi. Vô số con trùng lần nữa xuất hiện, nằm lên thi thể thả thích gặm nhấm. Đoạn dương ngự không bay lên, trực tiếp tiến vào chỗ sâu. Đại đế các tộc vội vàng đuổi theo, rất nhanh đã tới phần cuối nhưng lại là ngõ cụt. Sao chiến thần điện lại có ngõ cụt thế này? Mọi người lửa giận ngập trời, trả giá lớn như vậy. Vậy mà chọn một con đường cụt sau. <cười> Ngay lúc mấy người tức giận thì vách tưởng phía trước chấn động tách ra lộ ra một cái mật thất. Bên trong mật thất lập lẻ kim quang, có một cái đài cao. Trên đài cao có một cố lệnh bài đang lơ lửng. Phía trên có khắc bốn chữ, trừ thiên vạn giới. Vạn giới lạnh. Trong lòng mọi người bừng rỡ vội vàng nhào tới. Vạn giới lệnh là của bản đế. Hoang huyết rít lên một tiếng xuất thủ trước tiên. Bản đế ở đây mà các người dám làm càn sau. Đoạn dương xem thường quát to một tiếng thi triển ngự kiếm thuật, kiếm pháp thần cấp cuồn cuộn tuôn ra. Một trận hỗn chiến bắt đầu bên trong chiến thần điện bạo phát ra hỗn chiến trước bốn pho tượng vẻ mặt của 12 thiếu đế cười gần. Đối với bọn ta, ở trong chiến thần điện ai có thể giành chỗ này hơn bọn ta chứ? Cảm tạ hư hành lão tổ, còn có ba vị lão tổ bán thần. Nếu không phải bọn họ, tụ ra bản đồ của chiến thần điện đánh dấu rõ ràng thì chúng ta cũng không làm được chuyện này chiêm bạch tinh nói bất quá thực sự muốn giữ lại toàn bộ bọn họ sao sợ là không dễ để bàn giao cho các thế lực bên ngoài đâu triển dương trầm giọng nói đợi bọn họ đánh nhau thêm một lúc để cho bọn họ tổn thất thêm một chút chúng ta liền là trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi đế nhất thiếu đế mở miệng cách này hay các thiếu đế khác gật đầu một bên là thi thể của mấy vị đại đế Mấy vị đại đế trông coi pho tượng đã bị bọn họ tiêu diệt trong khoảnh khắc. Ở bên trong trận chiến ác liệt này, Hoàng Huyết và Đoạn Dương lần nữa đối đầu nhau. Lần này tu vi hai người không hơn kém bao nhiêu, nhất thời khó phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. trước tiên giải quyết những người khác, ngươi và ta phân thắng bại xong, Đoạn Dương lạnh giọng mở miệng. Được, Hoàng Huyết đồng ý, thực lực của hai người họ gần như nhau, một khi tử chiến lưỡng bại cầu thương thì tự nhiên sẽ để những người khác chiếm tiện nghi. Hoàng cổ tộc liên hợp với nhân tộc cao đẳng thiên tộc và phái thần học thì căn bản không phải là đối thủ, bị đánh cho liên tục bại lui. Đi Bất đặc dĩ thiên tộc và phái thần học chỉ có thể rời đi, chiến lược của hai tên này quá mạnh, trừ phi là đại đế hậu kỳ ra tay mới có thể áp chế bọn hắn nhưng lần này vào chiến thần điện người mạnh nhất chỉ là đại đế trung kỳ trong khoảng thời gian ngắn mấy vị đại đế bọn họ chỉ còn lại hai ba vị tiếp tục đánh nhau, e là sẽ mất mạng toàn bộ. Được rồi, lượt chúng ta. Đoạn dương hừ lạnh một tiếng ánh kiếm lóe lên, sông thẳng và hoang huyết. Bên trong mật thất trận chiến vẫn đang diễn ra. Thiên tộc và phái thần học bị thua, không thể không lui ra ngoài. Vừa mới bước ra mật đạo thì người của thế lực hài phè bối rối. Tại sao các người lại ở chỗ này? Ở trước mắt thập nhị thiêu đế đang quanh chân ngồi vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn họ. Không đánh nữa sao? Đó chính là vạn giới lệnh đó. Các người cứ như vậy mà từ bỏ sao? Tại sao ta lại cảm thấy bản thân rơi vào bẫy vậy? Trong lòng thiên tộc và phái thần học âm trầm, bọn thiếu đế này quả nhiên không có ý tốt, bọn chúng có âm mưu. Tới lúc chúng ta ra tay rồi, chiêm bạch tinh mở miệng. à các thiếu đế khác đứng dậy, sau đó 12 người hợp lực dơ pho tượng chiến thần lên, để lộ ra một cái hố, rồi lên nhảy xuống trước sự sửng sốt của thế lực hai phe. 12 thiếu đế, các người, vào bằng cách nào? Bên trong hố truyền đến giọng nói của đoạn dương và hoang huyết về mặt thiên tộc và phái thần học vì hốt hoảng mẹ nó Đây khẳng định là bị gài. Các ngươi vậy mà thực sự giấu đồ vật ở dưới pho tượng chiến thần. Vì sao lúc trước bọn ta không nhấc lên được? Người của chiến thần giới còn gài hàng ghê hơn cả nhân tộc cao đẳng. Đại đế hai phe đều yên lặng thẩm nghĩ. Chi bằng chúng ta đi vào nữa? Phái thần học câu mày nói. Được rồi, cứ ở đây xem tình hình đã. Than nhẹ một tiếng đại đế của thiên tộc ngồi trên cái hố nhìn xuống phía dưới. Tình cảnh phía dưới rất chi là kịch liệt. Tam tộc lại bắt đầu hỗn chiến sau đó là hai tộc hoang cổ và nhân tộc cao đẳng liên thủ với nhau với đồ đánh đuổi 12 thiếu đế nhưng lần này vậy mà chỉ đánh ngang tài ngang sức thực lực của người đó sao đoạn dương bối rối chẳng phải ngươi luôn kém ta hơn một chút sao tại sao bây giờ lại cùng ta bất phần cao thấp được hoang huyết cũng ngây ngẩn cả người đối thủ quán là triển dương cũng gần ngang bằng hắn nhưng còn kém hắn một chút xíu nữa thôi đám thiếu đế này có vấn đề lúc trước còn thua trong găng tức trước hai người bọn họ Nhưng bây giờ lực lượng lại ngang nhau Về mặt đại đế của thiên tộc thâm trầm Bọn họ quá xảo quyệt Từ đầu tới cuối đều là cố ý thua Đúng vậy, bọn họ mạnh như thế Hai tộc sẽ không phải thêm một vị đại đế nào mạnh hơn tới đây Cho rằng có bọn họ là đã đủ rồi Phái thần học rất tán thành Nhất trí cho rằng người của chiến thần giới tính kế rất sâu Lúc trước trong lòng 12 thiếu đế là đau khổ Thăng cấp như thế nào mà vẫn luôn thua hai người này một chút Luôn bị ngược đãi Các người có từng cảm nhận được tư vị này chưa? Nếu như bọn ta cố ý thì cũng đành, nhưng con mẹ nó đây là sự thực Hiện tại cuối cùng cũng đánh ngang tay với bọn họ. Tại sao trong lòng còn có chút kích động nữa chứ? Từ bao giờ mà mục tiêu của ta không phải là đánh bại bọn họ mà là đánh ngang tay? Tiếp tục như vậy, hoang cổ và nhân tộc cao đẳng tất bại thôi. 12 người bọn họ đều là thiên tài cùng đẳng cấp với đoạn dương và hoang huyết. Thiên tộc khen. Mưu đồ này, thiên tộc ta phải bội phục. Sau đó nhất định phải học tập chiến thần giới mới được. Phái thần học cũng gật đầu ta cũng sẽ ghi nhớ kỹ, sau này ta không bao giờ tin tưởng, thiếu đế bị ai đánh bại cả, còn mẹ nó, thật là ẩn tàng quá sâu đi. Giết, hai người phẫn nộ, hoang huyết và đoạn dường toàn lực động thủ, nhưng lại không làm gì được đối phương, nhất thời giận dữ. Cái đạch, sao hư hành lại để tất cả bọn họ mạnh lên thế này, vẻ mặt của lòng hạo bất mãn, liền vội đưa tin cho thiền vũ đại đế. Người nhìn nghĩ cách đi, bằng không thì vạn giới lệnh sẽ bị chiến thần giới lấy được, món hời sẽ bị tên hư hành kia chiếm đoạt bất. Yên tâm, bàn đế sẽ tra mặt động thủ. Thiên vũ đại đế vội vàng bỏ lại một câu, sau đó mặc áo khoác không gian. không cổ vào, bắt đầu động thủ. ầm uhm. Đột nhiên có tiếng nổ, kim quang lóng lánh. Các đại đế đều bị chấn lui. Chiêm bạch tinh lại ra tay. Đoạn dương liền bị một tát đánh bay ra ngoài. Vừa vạn bay đến trước đài cao. Một phát chộp được bạn giới lệnh, để vào trong nhẫn không gian. Chiêm bạch tinh Ngươi có phải bị ngu không? Sao lại tát như vậy? Một đám thiền đế nổi giận. Làm sao mà lại có đồng đội ngu như heo vậy trời? Trần Dương tức giận mắng: trong đầu ngươi đều là phân chó cả à? Phái thiên tộc và thần học cũng ngây ngẩn cả người. Lại còn có loại chuyện này nữa sao? Chiêm Bạch Tinh trợn trắng mắt: không phải ta làm. Thực sự không phải ta. Ta còn chưa tát nữa cơ mà. Ha ha. Bản đế không hổ là người được thiền địa chiếu cố. Chiêm Bạch Tinh thực sự phải cảm tạ ngươi. Đột nhiên lại tát bản đế một cái. Đoạn dương cười ha hả, thân hình chấp động, trực tiếp xông lên đỉnh hàng động. Uhm. Đoạn dương vừa mới xông lên lại trực tiếp bị một tát đánh bật trở lại. Đại đế của thiên tộc nghiêng người tiến vào vẻ mặt ấy nấy. Xin lỗi đoạn dương đại đế, vừa nãy nhịn không được cho nên đã ra tay. Đoạn dương ngỡ ra, bắt lấy đoạn dương, lấy lại vạn giới lệnh. Chiêm bạch tinh nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa nhào tới đoạn dương. Một trận hỗn chiến tiếp tục bạo phát, bên trong chiếc nhẫn của đoạn dương... Long Hạo, nghề tuyết và một nhóm người tất cả đều truyền tống ra ngoài. Vạn giới lệnh đã tới tay, bọn họ cũng không quan tâm kết quả như thế nào nữa, chết hay sống không liên quan gì tới bọn họ. Thân mát Đạo Tràng, chàng Chủ, mau nhìn xem, đây có phải vạn giới lệnh mà người muốn không? Long Hạo cầm lệnh bài đi ra từ truyền tống trận, nói đến không kịp đợi. Giang Thế Huyền tiếp nhận mở ra hệ thống kiểm tra một phen, tinh vật phẩm loại đặc biệt vạn giới lệnh. Có thể mở ra chư thiên môn, trị giá 1 triệu nguyên điểm thần ma, có thu mua hay không? Loại đặc biệt cơ à? Trong lòng Giang Thế huyền vui vẻ, vật phẩm loại đặc biệt thì hắn có quyền thu hoạch. Hơn nữa giá trị 1 triệu nguyên điểm thần ma này, đây chính là 100 triệu điểm thần ma. Trước đây bất kỳ một vật phẩm nào đều không có đắt giá như vậy, có thể thấy được sự trân quý của vạn giới lệnh này. có kiềm chế kích động trong lòng, Giang Thế huyền gật đầu nói, là vạn giới lệnh, 1 triệu nguyên điểm thần ma, bán không một triệu nguyên điểm thần ma cửa lồng hạo xứng sở những người khác cũng ngây dại nó đáng giá đến vậy sao ta cảm thấy chúng ta cũng nên bán luôn cả chiến thần điện Long hạo trầm tư có lý nếu không bây giờ chúng ta đi phá hủy chiến thần điện nha linh kim đế gật đầu phục khục chỉ có vạn giới lệnh đắt giá thôi chiến thần điện chưa hẳn đáng giá như vậy giang Thái huyền có ý tốt nhắc nhở một câu bán đi tràng chủ tuyệt đối đừng nói là bọn ta bán người cũng làm bộ không biết Chưa từng thu, Long Hạo lại nói. Giang Thái Huyền gật đầu nhận lấy vạn giấy lệnh cho bọn hắn một triệu nguyên điểm thần ma, thu mua. Thu mua vạn giấy lệnh lập tức thông tin truyền vào đầu Giang Thái Huyền. Vạn giấy lệnh này tổng cộng có bảy khối, lai lịch đã không thể nghiên cứu, có thể diễn hóa trừ thiên môn, đi tới một vị trí bí ẩn, người sử dụng cấp thấp nhất phải là đại đế. Nếu như thu thập đủ bảy khối vạn giấy lệnh, liền sẽ có tác dụng thần bí, tinh... Cái chủ hoàn thành nhiệm vụ thu mùa vạn giới lệnh có muốn trả nhiệm vụ không? Trả nhiệm vụ. Tinh, cái chủ hoàn thành nhiệm vụ trước kỳ hạn độ hoàn thành cực cao. Phần tượng là mảnh vỡ hạt giống thần ma nhân bốn gói quả lớn thần bí mở quà. Tinh, cái chủ thu được thần thông thần cấp cao cấp hư không đại na di hư không đại na di á. Giang thái huyền ngẩn ngơ đây là võ học thần cấp còn lợi hại hơn cả chỉ xích thiên nhai đây chính là khả năng dịch chuyển hư không võ học thần cấp cao cấp. Tu luyện tất cực hạn thì có thể thỏa thích di chuyển trong hư không, di chuyển từ thế giới này tới thế giới khác cũng hoàn toàn là chuyện nhỏ. Trang chủ, vạn giới lệnh này có tác dụng gì? Nói cho bọn ta biết được không? Long hạo bò tới vẻ mặt hiếu kỳ. Mở ra chư thiên môn, Ban trang chủ cũng chưa từng thử. Chi bằng cùng vào xem thử xem, Giang Tắc Huyền nói. Được, vậy thì nhanh lên một chút. Mấy vị đại đế còn có bán thần Yên Tuyết Hàn cùng mở miệng. Giang Thái Huyền liền liên hệ với hệ thống cầm vạn giới lệnh vào trong tay mở miệng nói: Cao Tăng đến giúp đỡ chút sức mạnh nào? Bàn Trang Chủ còn thiếu một chút, người yên tâm, có bản Trang Chủ áp chế sẽ không ảnh hưởng gì tới ngươi. Đường Tăng trợn tròn mắt trực tiếp đánh ra một vệt kim quang, vạn giới lệnh lập lè hóa thành một ánh hào quang phát ra thành một cánh cửa óng ánh lạch cạch. Môn hộ diễn hóa hoàn thành một đống con vật đen kịt trực tiếp rơi xuống bò tới bỏ lui trong đạo tràng. Giang Thái Huyền thấy vậy kinh ngạc, đùa gì thế này? Con này giống như con trùng đen ở trong chiến thần điện sao sắc mặt của Long Hạo khẽ biến. Con trùng đen này ngay cả đại đế nó cũng có thể giết. Giang Thái Huyền liền mở ra hệ thống quét hình tinh chớ chú chi trùng, còn có tên là bàn huyết trùng, bắt nguồn từ thần giới, có thể chứa đựng máu tươi. Sau khi giết chết, sức mạnh nguyên rủa vô cùng mạnh mẽ. Thần linh bình thường cũng sẽ mất mạng. Thần giới nhìn thông tin mà sắc mặt của Giang Thái Huyền co rút lại lẽ nào chư thiên môn này thông với thần giới xong Vù! Kim quang lóe lên, tất cả bộ cánh cứng màu đen đều biến mất, không còn lại một con. Đám người Long Hạo trợn tròn mắt mà nhìn chư thiên môn, xác định đây là cơ duyên, chứ không phải đi tự sát đấy chứ. Các người trông coi nơi này, bàn chàng chủ vào đó một chuyến. Giang Thái Huyền do dự một chút rồi nói. Chàng chủ, thân thể của người nhỏ bé, nên đừng mạo hiểm. Long Hạo giàu dĩ nói, đây là con trùng có thể giết chết cả đại đế chàng chủ đi vào còn có thể sống được mấy hơi giang thái huyền không để ý tới hắn đóng cửa đạo tràng kêu đường tăng cùng vào chư thiên môn với mình cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa đây là một thế giới kỳ dị bầu trời hắc ám toàn bộ thiên địa đều là màu xám xịt ảm đạm nhưng còn có một luồng năng lượng dư thừa hít một ngụm cũng cảm thấy tu vi tiến bộ đồng thời cũng cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang ăn mòn nguyên lực trong cơ thể hắn đường tăng vung tay lên loại trừ lực lượng ăn mòn kia chàng chủ Tốt nhất là đừng có vận công ở đây. Phía dưới là một đống chớ chú chi trùng lít nha lít nhít. Xa xa cũng có từng con yêu thú màu đen gào thét. Một tiếng gào thét làm lỗ tai của Giang Thái Huyền ồ oh, ồ, oh, tâm thần run lên bẩn bật. Con yêu thú này ít nhất cũng phải là cấp bậc đại đế, mà loại yêu thú này còn kết bè kết lũ với nhau. Ở nơi xa hơn có yêu thú thân thể cao ngất trời, có trường long giống như những dãy núi dài tới cả vạn dặm Đây là một thế giới cực kỳ đáng sợ. Đường Tăng, người cẩn thận một chút, bảo vệ ta cho tốt vào. Giang Thái Huyền tức giận nhìn Đường Tăng, cũng không biết thêm phòng ngự gì đó cho ta hay sao. À gì đà Phật, Đường Tăng cười Khan một tiếng vội vàng đánh ra một vẹt kim quang, vây Giang Thái Huyền vào trong. Chàng chủ, thế giới này đã bị một loại khí tức hắt ám ăn mòn rồi, chúng ta vẫn nên mau chóng rời đi thôi. Giang Thái Huyền không nói gì, nhìn từng con yêu thú khủng bố ở phía xa, đạp lên trên nhai chỉ xích, trong giấy mắt biến mất, Đường Tăng cũng vội vàng đuổi theo Ở đây có đồ bị vứt đi Chàng chủ, người có cần nó không Đường Tăng dùng một vẹt kim quang Đẩy ra một đống chớ chú chi trùng Lấy một khúc xương tróng suốt như ngọc ra Tản ra uy áp nhàn nhạt, nhạt Rất giống với uy áp của thần ma Đây là cái gì Giang Thế Huyền tò mò Một thứ rắc rời, đáng để người chú ý như vậy sao Đây là xương của một vị thần linh cấp thấp Đường văng tăng nhún vai một cái Hạo thiên cầu cũng không muốn gặp Thần cốt à Giang Thái Huyền kinh ngạc Đây rốt cuộc là nơi nào mà lại có cả thần linh chết ở đây Giang Thái Huyền cảm thấy đầu óc của mình có chút loạn Lẽ nào đây chính là thần giới Nhưng mà thần giới của ai mà lại rắc rưởi như vậy chứ Hay là chúng ta về trước đi Giang Thái Huyền nhận lấy thần cốt Rồi mang đường tăng trở lại đạo tràng Chưa thiên môn biến mất Hóa thành vạn giới lệnh bị Giang Thái Huyền thu lại Trang chủ Có xuất phát hiện gì không Đám người Long Hạo vội vàng xông tới hiếu kỳ hỏi Giang Thái Huyền chậm rãi mở bàn tay ra. Lộ ra một khúc xương trong suốt như ngọc Tràn đầy uy áp thần tính nhàn nhạt, nhạt Vậy mà khiến cho đám người long hạo Có một loại cảm giác sợ hãi Khúc xương này lai lịch bất phàm Yên Tiết Hàn trầm giọng nói Thần cốt, giang tay huyền chậm rãi nói Đó là một thế giới quỷ dị Yêu thú cấp bậc đại đế kết bè kết lũ Còn có trường long dài cả vạn dặm Cự yêu thông thiên Con trùng đen trước kia không đáng để nhắc đến Càng quan trọng hơn là khối thần cốt này Có thần linh đã từng chết ở đó Phát tài. Chúng ta phát tài rồi. Lòng hạo kích động nói. Bên trong khẳng định là có thần mộ. Chúng ta đi đào thần mộ. Rồi làm thịt những con yêu thú kia. Nhất định có thể thành thần. Ánh mắt của Yên Tuyết Hàn cũng đỏ rực lên. Đúng vậy. Ta nhìn thấy hy vọng thành thần rồi. Giang Thái Huyền hơi ngẩn ngơ. Thần kinh của các người đã bị ta rèn luyện quá cứng rắn rồi sao? Nguy hiểm như vậy mà lại chả có chút sợ sệt nào. Mà còn nghĩ tới việc kiếm tiền. Nghĩ tới cơ hội làm ăn xong. Chàng chủ Tài nghĩ xong cho ngươi rồi, mở chư thiên môn ra, ngươi cứ ngồi thu tiền là được, Long Hạo nói. Sắc mặt của Giang Thái Huyền đen lại, các người cũng không có nghĩ kỹ là mình sẽ chết như thế nào, mà đã nghĩ đến việc kiếm tiền, hoàn toàn muốn kiếm tiền mà không cần mạng nữa sao? Thứ cho bản chàng chủ suy nghĩ một chút, Giang Thái Huyền suy tư nói. Tài nguyên của thế giới kia là phong phú nhưng nó quá mức khủng bố đi, muốn kiếm tiền nhất định phải cân nhắc kỹ một phen. Chiến thần điện, đoạn dường, thần bị trọng thương. Đại đế của nhân tộc Cao đẳng cơ hồ là phải tự bạo mới đưa được Đoạn Dương ra khỏi Chiến Thần Điện. Bán thần lão tổ của nhân tộc Cao đẳng lập tức chộp lấy Đoạn Dương, xé rách cư không rời đi. Vạn giới lệnh đã bị Đoạn Dương cầm đi, một tiếng gào thét truyền ra, hết thảy bán thần đều biến sắc. Nhân tộc Cao đẳng, thiên tộc và phái thần học đồng thời âm trầm, nhưng bây giờ đối phương đã chạy, đi tới chỗ của nhân tộc Cao đẳng, đám bán thần khẽ động lao về phía nhân tộc Cao đẳng, cho họ chạy tới thì người đã rời đi. Bán thần của nhân tộc cao đẳng đã mang đoạn dương rời đi từ lâu. Ở trong tinh không, bán thần của nhân tộc cao đẳng nhìn đoạn dương về mặt tán thưởng. Dương nhi, lấy vạn giới lệnh ra để lão tổ nhìn xem. Sau mặt đoạn dương do dự, cứ như vậy giao ra vạn giới lệnh sau, hắn không cam lòng. Dương nhi, đây là công lao của người, lão tổ sẽ không chiếm nó, chỉ là muốn nhìn thử vạn giới lệnh. Chuyện này liên quan đến đại kế ngàn vạn năm của bộ tộc ta. Bán thần của nhân tộc cao đẳng càng trầm rộng mở miệng Ngươi biết vì sao chúng ta tự xưng là nhân tộc cao đẳng không? Đoạn dương hơi sững sờ trên mặt mang theo nét mở mịt, không biết. Đêm này hắn thực sự là không biết, kể cả trong sách sử cũng không ghi chép về lịch sử của nhân tộc cao đẳng. Bởi vì chúng ta trời sinh cao quý, cao quý hơn bất kỳ chủng tộc nào, nà ná như nhân tộc, cho nên chúng ta tự xưng là nhân tộc cao đẳng. Bản thân lão tổ lãnh ngạo mở miệng. Chúng ta đến từ thần giới, không phải là phạm nhân tu luyện thành thần, mà trời sinh đã có huyết thống của thần linh. Hân nát, đoạn dương chấn động, nhân tộc cao đẳng là có lai lịch lớn như vậy sao? Vạn giới lệnh này có liên quan đến tương lai chủng tộc chúng ta. Lão tổ ta cho người biết những chuyện này, là hy vọng người không nên phạm sai lầm. Vật này người không thể giữ, ta cũng không thể giữ. Bản thân lão tổ trầm giọng nói, có điều đến lúc đó, người là người đầu tiên, hưởng lại, tuyệt đối là ngươi. Lão tổ, ta nhớ là nhân tộc cao đẳng chúng ta hình như là nắm tới hai khối vạn giới lệnh trong tay thì phải, Đoạn Dương suy tư nói. Đúng vậy, hai khối vạn giới lệnh này đã bị chúng ta tế luyện, đánh đổi một số thứ mới có thể cưỡng ép phá tan không gian của một khối vạn giới lệnh khác. Kể cả ngươi muốn chiếm làm của riêng cũng không được. Bản thần Lão Tổ khẽ nói, ăn nói rất ung dung nhưng trả ra lớn, là một việc cực kỳ kinh khủng. Đoạn Dương trầm mặc trong chốc lát rồi than thở. Được rồi, vì bộ tộc ta nguyện ý giao nộp, bán thần lão tổ hài lòng gật đầu đoạn dương đưa tay sở chiếc nhẫn sau đó không có phản ứng gì cả hả bán thần lão tổ sững sờ người đùa dẫn tà sắc mặt đoạn dương biến đổi ý niệm thăm dò trong chấp nhẫn nhưng không sao thăm dò vào được sư tỷ sư tỷ đoạn dương hô lên hai tiếng nhưng không có ai trả lời cả đoạn dương sắc mặt của bán thần lão tổ âm lãnh người cố ý không muốn cho ta sau lão tổ người chờ một chút Đoàn Dương lau mồ hôi trong lòng đã luống cuống rồi. Sư tỷ, ngươi đừng có ở thời khắc mấu chốt mà hại sư đệ nha. Sư tỷ, ngươi đi ra đi mà. Đoạn Dương hoảng hốt đến độ đầu đầy mồ hôi, gỡ chiếc nhẫn xuống liên tục hô hoán, nhưng đáng tiếc là không có chút phản hồi. Lùi ta xem một chút. sắc mặt của báo Thần Lão Tổ âm trầm, mắt hiện ra thần quang cưỡng ép dò xét chiếc nhẫn, nhưng lại dễ dàng xuyên thấu. Sau đó Bán Thần Lão Tổ bối rối chống không, bên trong không có gì cả. Lão tổ. Đoạn dương nhìn về phía bán thần lão tổ Về mặt cay đắng nói Vạn giới lệnh ta để trong đó Để trong Trong này không có gì hết Không có vạn giới lệnh Sư tỷ trong miệng người cũng không có Về mặt của bán thần lão tổ âm chậm nói Không thể nào Tâm thầm của đoạn dương run lên bẩn bật Lão tổ ta chiếm được truyền thừa của kiếm thần Bên trong có một vị sư tỷ Là nàng đã giúp ta luyện chế các loại đàn dược Cho nên ta mới có thể nhanh chóng mạnh lên như vậy Thời khắc này đoạn dương cái gì cũng không cần nhắc nữa, nói hết ra mọi chuyện. Những chuyện mà Mục Vân sơn cũng biết thì không tính là bí mật gì. Truyền thừa của kiếm thần nữ, sư tỷ, sắc mặt của bán thần lão tổ lạnh lùng nghiêm nghị. Vị sư tỷ kia của ngươi đến từ đâu? Nếu như đoạn dương không nói láo thì việc vạn giới lệnh biến mất khẳng định có liên quan tới sư tỷ trong miệng hắn. Trời... Đoạn dương để vạn giới lệnh lại, tiếng gầm giận dữ chuyển đến là hoang huyết. Còn có bán thần của hoang cổ tộc cũng chạy đến. Để vạn giới lệnh lại, bán thần của thiên tộc cũng tới. Trừ vị, vạn giới lệnh vẫn cần phải bàn bạc thêm. Ba vị bán thần lão tổ của chiến thần giới cũng tới. Phái thần học thì không tới. Phái thần học không có bán thần mà chỉ có đại đế đỉnh phong. Những trận chiến ở tầng thứ này thì không phải là chiến cuộc mà họ có thể tham dự. Vạn giới lệnh không có trên người bọn ta. Nó đã bị người khác cướp đi rồi. Bán thần lão tổ lệnh rộng mở miệng. Há <cười> hả nhiều người nhìn thấy đoạn Dương lấy vạn giới lệnh như vậy, Ngươi lại nói với ta không có trên người ngươi sau một tiếng cười lạnh mấy vị bán thần đương nhiên không tin không ở trên người hắn sau hư hành cũng đi theo hơi suy tư một chút đoạn Dương thì không biết thần ma đạo tràng nhưng có thể nhanh chóng tăng cường thực lực hiển nhiên cũng giống một người chiêm bạch tinh tức là có kẻ trung gian nếu như vạn giới lệnh thực sự không nằm trong tay đoạn Dương vậy thì khẳng định là người trung gian đã lấy đi hoặc là đoạn Dương cố ý để đối phương lấy đi coi đó là thẻ đánh bạc để bắt chặt một số tiền lớn. Động thủ bắt lấy bọn họ, tìm ra vạn giấy lệnh. Bán thần của thiên tộc gầm lên xuất thủ trước. Thực sự không có trên người bọn ta, lão tổ cứu ta, sắc mặt đoạn dương biến đổi, sư tỷ người hại ta quá thảm rồi. Năm vị bán thần ra tay, ta phải làm sao đây? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.